Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 68 Đứng trên bục phát biểu trong phòng thông tin của Nhà Trắng Dưới ánh đèn trường quay sáng rực và ấm áp Jack Hörnay biết cả thế giới đang chăm chú rõ theo ông đòn tấn công dồn dập của bộ phận báo chí phủ tổng thống đã tạo ra không biết bao nhiêu lời đồn thổi và phỏng đoán trên các phương tiện thông tin đại chúng những ai không nghe được bản tin này trên TV, trên đài hay tải được tin này từ mạng internet xuống thì sẽ được nghe hàng xóm người nhà và đồng nghiệp kể cho nghe đến 8 giờ tối cả thế giới đều đang đoán giả đoán non về nội dung cuộc họp báo của tổng thống trong các quán bar Trong từng phòng ngủ trên khắp hành tinh, hàng triệu người đang hướng về màn hình tivi, chăm chú, băn khoăn. Chính trong những giờ phút như thế này, những lúc đối diện với cả thế giới, hơi này cảm thấy sức nặng của chiếc ghế ông đang nắm giữ. Chỉ những ai chưa bao giờ trải qua cảm giác này mới có thể khẳng định rằng quyền lực là thứ không gây nghiện. Tuy nhiên, khi bắt đầu bài phát biểu của mình, ông hơi cảm thấy bất an, Vốn không phải là người biết sợ ánh đèn trường quay, nỗi e sợ đang len lỏi trong lòng khiến ông cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng qua chỉ vì cử tọa lần này quá lớn, ông tự nhủ. Thế nhưng ông biết, thế nhưng ông tự biết, còn có một lý do nữa. Bản năng của ông vừa trông thấy một việc, chỉ là chi tiết rất nhỏ, ấy thế nhưng. Ông tự bảo mình hãy quên đi, chi tiết đó chẳng có nghĩa gì hết nhưng nó cứ hiện lên trong tâm trí ông. Ten Cách đây mấy giây, lúc chuẩn bị bước lên bục phát biểu, ông thấy Ten đứng ở cửa ra vào, tay cầm máy điện thoại không dây. Lạ lùng, lạ lùng hơn nữa là cô nhân viên tổng đài đang đứng nói gì đó với Ten, mặt tái nhợt vì sợ hãi. Hơn nay không thể nghe được cuộc hội đàm trên điện thoại của Ten, nhưng ông đoán chắc đó là câu chuyện căng thẳng. Ten nói với vẻ tức tối và Tổng thống gần như chưa bao giờ thấy. Đặc biệt, người nổi cáo lại là Ten. Ông đã ngập ngừng một giây, nhìn thẳng vào mắt Ten dò hỏi. Ten đưa ngón cái lên ra dấu hiệu khuyến khích. Hơn nay chưa bao giờ thấy Ten đưa ngón cái lên làm hiệu với bất kỳ ai. Đó là chi tiết cuối cùng lọt vào trí não, khi hơn nay đến giờ phải bước lên bục. Cùng với một số nhà khoa học hàng đầu của NASA, Giám đốc Lourencer Estrom đang ngồi chính giữa bên chiếc bàn hội nghị được kê trên tấm thảm màu xanh trải trong khu báo chí trong bản sinh quyền NASA. Trong bản sinh quyền của NASA trên hòn đảo Ellesmere, trên màn hình lớn đặt ngay trước mặt họ, người ta đang truyền hình trực tiếp bài phát biểu của Tổng thống. Các nhân viên khác của NASA đang xuống xít quanh những màn hình khác, đang hồ hởi lắng nghe vị Tổng tư lệnh phát biểu cai mạc của họp áo. Xin chào. Hơn nên nói vẻ không tự nhiên, khác hẳn lệ thường. Chào đồng bào của tôi, chào những người bạn của tôi trên khắp thế giới. Estrom chân chân nhìn tàng đá cháy xém, to xù xì được đặt trang trọng trước mặt ông. Rồi ông quay sang nhìn một màn hình bên cạnh. Rồi ông quay sang nhìn một màn hình bên cạnh, thấy trong đó cảnh ông đang ngồi bên những cộng sự ăn mặc rất giản dị sau lưng họ là lá quốc kỳ cỡ lớn và biểu tượng của NASA Hệ thống chiếu sáng được bố trí rất cẩn thận tạo ấn tượng như họ đang ngồi trước một bức tranh vẽ theo trường phái tân cổ điển 12 vị tông đồ đang ngồi ăn bữa tối cuối cùng Jack nay đã biến cuộc họp báo này thành chương trình tuyên truyền nặng tính chính trị nay làm gì có cách nào khác đâu Estrom trật thấy mình giống như người lính tiên phong ngoài biên thủy chuẩn bị sáng thân vì Chúa Khoảng 5 phút nữa, Tổng thống sẽ giới thiệu Estrone và các cộng sự của ông, rồi sau đó, bằng tín hiệu vệ tinh, NASA sẽ tham gia vào cầu truyền hình, công bố tin trọng đại cho cả thế giới được biết. Đầu tiên sẽ là phần giới thiệu sơ qua về trình tự dẫn đến phát kiến, ý nghĩa của nó đối với ngành thám hiểm vũ trụ, sau đó là vài lời chúc tục. Tiếp đó, NASA và Tổng thống sẽ rút lui, nhưng màn ảnh lại cho nhà khoa học danh tiếng Michael John Lenn. Bộ phim tài liệu của ông sẽ kéo dài khoảng 15 phút. Cuối cùng, Estrom và Tổng thống sẽ chào tạm biệt, kèm theo những lời hứa sẽ cung cấp thêm thông tin vào những buổi họp báo tiếp theo của NASA. Ngồi đợi đến lượt mình lên hình, Estrom thấy vô cùng hổ thẹn. Ông đã biết từ trước rằng sẽ có cảm giác này. Ông không hề ngạc nhiên. Ông đã nói dối, những lời giả dối thậm tệ. Tuy nhiên, lúc này, Những lời giả dối ấy không còn là nỗi sầu muộn lớn nhất trong lòng ông, còn có vấn đề khác trầm trọng hơn nhiều. Trong phòng sản xuất hãng truyền hình ABC, Gabriel Axi đứng vai kề vai với những người cô không quen biết. Tất cả đều ngửa mặt nhìn lên dãy màn hình được treo trên trần nhà. Tiếng sỉ sào nổi lên khi buổi họp báo bắt đầu. Gabriel nhắm chặt mắt, thầm cầu nguyện rằng khi mở mắt ra, cô sẽ không trông thấy thân thể lõa lù của mình trên màn hình. Nhà riêng của thượng nghị sĩ Sexton tràn ngập cảm giác phân khích. Tất cả các vị khách của ông đều đã đứng cả dậy, mắt rắn chặt vào màn hình TV cỡ lớn trong phòng. Jack hơn nay đang phát biểu trước toàn thế giới. Ấy thế mà màn trò hỏi của ông có vẻ rất lung tung. Ngài Tổng thống có vẻ không tự tin. Ông ta đang run. Sexton nghĩ thầm Ông ta có bao giờ run đâu? Nhìn kìa, một vị khách nói khẽ. Chắc là tin xấu rồi. Liệu có phải là vấn đề sân bay vũ trụ hay không đây? Sách Tơn tự hỏi. Hơn nè nhìn thẳng vào ống kính máy quay và hít thật sâu. Thưa các quý vị, nhiều ngày nay tôi đã trăn trở về chuyện sẽ công bố tin này như thế nào? Dễ thôi mà, thưa mỹ sĩ Sách Tơn thầm nhắc, cứ nói ra sự thật. Hơn nay dành vài phút để dãi bài rằng vì NASA bỗng nhiên trở thành vấn đề nóng trong chiến dịch tranh cự này, ông muốn gọi lời xin lỗi vì phải công bố tin tức trọng đại này vào thời điểm không được thích hợp cho lắm. Tôi chỉ ước giá mình được công bố điều này vào bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử. Ông nói, sức ép về chính trị lúc này có thể khiến cho những người lãng mạn nhất cũng trở nên hoài nghi. Tuy nhiên, trên cương vị Tổng thống, tôi buộc phải chia sẻ với quý vị những thông tin mà tôi nhận được. Ngài tổng thống cười mỉm. Có vẻ như sự huyền diệu của vũ trụ là cái gì đó không ăn nhập cho lắm với khái niệm về thời gian của loài người, đặc biệt là đối với một vị tổng thống. Mọi người trong nhà thượng nghị sĩ Sexton đều đồng nhất thu mình lại. Cái gì? Cách đây 2 tuần, hôm nay nói, máy quét cắt lớp địa cực của NASA trên quỹ đạo đã quét qua phiến băng miner trên đảo Ellesmere một địa điểm bên trên vị thuyền 88, nằm trên biển Bắc. Xích tên và các vị khách của mình bố rối nhìn nhau. Thiết bị này của NASA, Hơ này nói tiếp, đã phát hiện được một tảng đá lớn có độ đậm đặc cao. Đã phát hiện được một tảng đá lớn có độ đậm đặc cao, bị bùi sâu trong dòng sông băng cách về mặt 200 phút. Lúc này Hơ này mỉm nụ cười đầu tiên, lấy lại sự tự tin. Khi dữ liệu được truyền về, NASA ngay lập tức nghĩ đến khả năng họ tìm được một tảng thiên thạch. Một tảng thiên thạch à?" Sexton thốt lên. "Có gì kê gớm đâu?" NASA đã phái một nhóm nhân viên đến phiến băng đó để lấy mẫu về. Đó chính là thời điểm NASA đã tổng thống ngừng một lát, thẳng thắn mà nói, họ vừa có một phát kiến khoa học tầm cỡ thế kỷ. Xích tơn tiến lại gần TV, đầy vẻ ngờ vực. Không thể nào. Các vị khách của ông cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Thưa các quý vị, hôm nay tuyên bố, cách đây vài giờ đồng hồ, NASA vừa chụp vớt lên từ lớp băng vĩnh cử của Bắc Cực, một tảng thiên thạch nặng 8 tấn. Bên trong nó là... Ngài Tổng thống lại lỡ lời một lần nữa, khiến cho cả thế giới phải nhòi người về phía trước chờ đợi. Đó là một tảng thiên thạch chứa hóa thạch của sự sống, hàng chục mẫu hóa thạch. Đó là bằng chứng không thể chối cãi về sự sống trong vũ trụ. Rất đúng lúc, hình ảnh lớn lề sáng lên sau lưng ngài Tổng thống. Một hình phác họa tuyệt hảo, mô phỏng một hóa thạch hình con bọ rất lớn giữa tảng đá cháy tèn. Trong căn hộ riêng của sách cả sáu nhà kinh doanh đều đứng bật lên, bắt mở to kinh hãi còn bản thân ông thượng nghị sĩ thì đứng yên với trời chồng Thưa các quý vị, tổng thống lại nói tiếp, mẫu hóa thạch sau lưng tôi có niên đại 190 triệu năm. Nó nằm trong một mảnh vỡ của thảng thiên thạch có tên là Jungle Soul Phone. Thảng thiên thạch này đã rơi xuống bóc băng dương cách đây gần 3 thế kỷ. Thiết bị chụp cắt lớp địa cực trái đất từ vệ tinh của NASA đã tìm thấy mảnh vỡ của nó bị chuân vùi trong lòng một phiến băng lớn. NASA cùng với chính phủ Trong suốt 2 tuần qua đã thận trọng kiểm tra lại tất cả các dữ liệu để chứng minh cho phát kiến vĩ đại này trước khi công bố rộng rãi. Ngay sau đây, quý vị sẽ được nghe những lời phát biểu của rất nhiều nhà khoa học thuộc biên chế của NASA cũng như các nhà khoa học độc lập. Sẽ có cả đoạn phim tài liệu ngắn do đích thân một nhà khoa học danh tiếng sản xuất. Tôi tin chắc là quý vị sẽ nhận ra anh ấy ngay lập tức. Nhưng trước hết, tôi xin giới thiệu với quý vị, tại đầu cầu Bắc Cực, một người mà sự quyết đoán, tầm nhìn xa trong rộng và những nỗ lực của anh ấy đã mang lại cho chúng ta giây phút lịch sử này. Tôi xin hân hạnh giới thiệu Lorenzo Estrom, giám đốc đương nhiệm của NASA. Tươi cười, Hơ Nây quay về phía màn hình. Hình ảnh tháng thiên thạch lập tức được thay bởi ảnh các nhà khoa học của NASA đang ngồi bên một chiếc bàn dài, ở chính giữa là vóc người to lớn của Lorenzo Estrom. Cảm ơn Tổng thống. Estrom đứng lên, nhìn thẳng vào ống kính máy quay, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Tôi vô cùng tự hào được chia sẻ với quý vị giây phút vinh quang này, giây phút tuyệt vời nhất trong toàn bộ quá trình tồn tại của NASA. Estrom say sưa kể về NASA và phát kiến vĩ đại của họ. Với điệu bộ rất vô trương, đầy đắc thắng, ông giới thiệu đoạn phim tài liệu của nhà khoa học danh tiếng Michael Trollen, thượng nghị sĩ sách Tân xem phim quỷ sụp xuống sát bên chiếc tivi, vò đầu bứt tay. Không thể nào, Chúa ơi, không thể nào. Chương 69 Giận tím gan, Marjorie then rút lui khỏi phòng thông tin độ nhịp, quay về phòng làm việc của mình ở trái nhà phía Tây. Chẳng còn lòng dạ nào mà vui vẻ chúc tụng. Cú điện thoại của Rachel Sikton quả là vô cùng bất ngờ. Vô cùng thất vọng, Ken đóng sập cửa, xảy bước đến bên bàn làm việc và gọi cho tổng đài của Nhà Trắng. William Pickering, NRO chân một điếu thuốc, và ta đi đi lại lại trong phòng, chờ nhân viên tổng đài nối máy với Pickering. Thông dường thì buổi tối ông ta ở nhà, tuy nhiên, do Nhà Trắng công bố buổi họp báo một cách bất ngờ và dồn dập Thanh đoán rằng tối nay ông ta sẽ ở lại văn phòng, sẽ dán chặt mắt vào màn hình TV, thầm băn khoăn không hiểu có chuyện gì trên đời mà giám đốc NRO lại không được biết trước. Thanh tự nguyền rùa bản thân vì không chịu làm theo linh cảm của mình. Khi Tổng thống nói rằng ông ấy muốn cử Rachel Sikton đến phiên băng Miner, Thanh đã rất cảnh giác và cho rằng đó là nước cờ mạo hiểm không cần thiết. Nhưng Tổng thống đã ra sức thuyết phục rằng trong những tuần vừa qua, đội ngũ nhân viên của Nhà Trắng đã trở nên hoài nghi. Nếu để cho bất kỳ ai khác trong đội ngũ của họ công bố tin này, sẽ có những ngờ vực. Đúng như Hơn nay đã hứa, sau khi nghe Ray Chen thông báo về phát kiến này, không một ai nghi ngờ, không một ai bàn ra tán vào, và toàn bộ nhân viên Nhà Trắng đã tỏ ra đồng tâm hiệp lực vì mục đích chung. Rất giá trị, Ten buộc phải thừa nhận điều đó. Ấy thế nhưng lúc này, Ray Chen đột ngột phản lại, đồ quạ khoang lại còn gọi điện bằng đường dây không an toàn nữa chứ. Rõ ràng là cô ta quyết tâm phá cho được phát kiến này. niềm ăn uổi duy nhất của Ten lúc này là Tổng thống đã ra lệnh ghi lại những lời nói lúc chiều của Rechen. Ơn Chúa, ít ra thì hôm nay đã nghĩ đến chuyện giữ lại chút bằng chứng để làm vật đảm bảo, nghe rằng họ sẽ cần đến nó. Tuy nhiên lúc này, bà cố vấn đang tìm cách hạn chế đổ máu bằng những con đường khác. Rechen sách là người có đầu óc, Và nếu cô ta thực sự đối đầu với Nhà Trắng và NASA, cô ta sẽ tìm cách lôi kéo đồng minh. Lựa chọn số 1 của cô ta chắc chắn sẽ là William Pickering. Ten vốn đã biết thái độ của ông ta đối với NASA. Lúc này cần phải liên hệ với Pickering trước khi Ray Chen kịp hành động. Thưa bà Ten, trong máy điện thoại, giọng nói rất đặc trưng của Pickering vang lên. William Pickering đây. Vì sao mà tôm có vinh hạnh nhận được điện thoại của rồng thế này? Thèn nghe rõ một một tiếng tivi trong máy, bộ phim tài liệu về NASA. Nghe giọng nói thì biết ông ta vẫn còn đang trắng váng về những gì vừa nghe thấy. Tôi có thể xin ông một phút được không, thưa giám đốc? Tôi tưởng bà còn phải chúc tụng người này kẻ nọ. Quả là một đêm nhớ đời, có vẻ như NASA và Tổng thống đã quay trở lại đường đua giọng nói của William thể hiện sự ngạc nhiên cao độ và cả một chút chua chát chắc chắn là vì con người này vốn rất ghét được thông báo về mọi sự kiện trên đời và cùng một thời điểm với đại chúng Tôi xin lỗi Ken nói lấy lòng Nhà Trắng và NASA không có điều kiện báo trước cho anh về việc này Chị cũng đã biết Pickering nói NRO đã phát hiện những hoạt động của NASA ở Bắc Cực cách đây mấy tuần chúng tôi đã cho điều tra Thanh nhớ mày, chỉ tổ mất thì giờ. Vâng, tôi biết, nhưng mà... Nasa nói với chúng tôi rằng không có chuyện gì cả. Họ còn bảo rằng đó chỉ là một đợt tập dượt cho quen với những điều kiện thời tiết đặc trưng, kiểm tra các trang thiết bị, đại loại thế. Pickering ngừng một lát. Chúng tôi đã bị lừa. Gọi là lừa thì hơi quá, Thanh nói. Đó chỉ là đánh là hướng mà thôi, vì tầm quan trọng của phát kiến này, tôi nghĩ anh cũng hiểu vì sao NASA phải tuyệt đối im lặng. Chỉ làm thế với dân chúng thôi thì đúng hơn. Hẳn dỗi không phải là tính cách của Pickering, nhưng tình huống này hơi khác thường một chút, then biết thế. Tôi chỉ nói chuyện được với anh trong vòng một phút thôi, then nói để tỏ rõ uy quyền của mình, và tôi phải cảnh báo anh trước. Cảnh báo tôi à? Cơn giận dỗi của Pickering chuyển thành sự chế diễu. Hay là Jack Harnay mới quyết định bổ nhiệm giám đốc mới cho NRO với quan điểm thân NASA hơn? Dĩ nhiên là không. Tổng thống hiểu rằng những căng thẳng giữa anh và NASA chẳng qua là vì chuyện an ninh quốc gia mà thôi và ông ấy vẫn hết sức cố gắng để dàn xếp cho em đẹp. Tôi gọi thế này là vì nhân viên của anh. Bà ta ngừng một lát. Rachel Sectorn Tối nay cô ta đã liên lạc với anh chưa? Chưa, sáng nay tôi đã cử cô ấy sang Nhà Trắng theo yêu cầu của Tổng thống. Chắc các vị đã bắt cô ấy phải bận rộn liên tục đến giờ, chưa thấy cô ấy quay về. Thanh nhẹ người nhận thấy mình đã gọi cho Pickering trước. Bà ta giít thuốc rồi điểm tĩnh nói. Tôi nghĩ là cô Sycton sẽ gọi cho anh ngay bây giờ đấy. Thế thì tốt, tôi đang đợi điện của cô ấy đây. Phải nói thật là từ khi Jack hơn nay công bố cuộc họp báo, tôi đã ngờ rằng các vị sẽ lợi dụng cô ấy để tuyên truyền. Tôi rất hài lòng thấy cô ấy không bị lôi kéo vào việc này. Jack hơn nay là người tử tế. Ten nói, tôi e là tử tế hơn cái cô Chen dích đó nhiều. đường dây im lặng một lúc lâu. Tôi hy vọng vừa mới nghe nhầm. Ten thở dài nặng nhọc nói, Không đâu, đáng tiếc là anh không nghe nhầm. Tôi không muốn nói những chuyện kiểu này trên điện thoại, nhưng mà Regen Sicton hình như đang dắp tâm bôi xấu NASA và phát kiến của họ. Không biết làm sao mà sau khi thông báo về thảng thiên thạch cho tập thể nhân viên nhà trắng xong cô ta đột nhiên quen quát 180 độ và bây giờ lại tung ra luận điệu khủng khiếp rằng phát kiến của NASA là một sự lừa dối và xảo trá. Pickering trở nên cảnh giác. Cái gì cơ? Phức tạp lắm, dù không muốn, nhưng tôi buộc phải nói lại với anh là 2 phút trước khi buổi họp báo bắt đầu, cô sector đã gọi điện cho tôi và yêu cầu hủy bỏ cuộc họp đó. Lý do là gì? Lý do ngớ ngẩn, phải thừa nhận là thế. Cô ta nói rằng đã phát hiện thấy những sai sót lớn liên quan đến những dữ liệu về tảng Thiên Thạch. Sự im lặng kéo dài đầy hoái nghi của Pickering làm cho Ten thấy không thoải mái chút nào. Sai sót à? Cuối cùng thì ông ta cũng lên tiếng. Thật lố bịch. Thật đấy. Sau khi NASA đã dành những hai tuần lễ để kiểm tra cẩn thận và... Tôi tin là một người như Rachel Sexton sẽ không bao giờ yêu cầu Tổng thống gửi vụ họ báo lại nếu cô ấy không có lý do nào đó rất chắc chắn. Giọng Pickering có vẻ đầy băn khoăn. Có thể là chị đã không chịu nghe cô ấy trình bày. Tôi xin anh. Ten buộc miệng, vừa nói vừa ho. Anh đã xem buổi họp báo rồi đấy. Dữ liệu về tảng thiên thạch đã được không biết bao nhiêu nhà khoa học khẳng định đi khẳng định lại rồi. Kể cả các nhà khoa học dân sự. Chẳng lẽ anh không thấy khả nghi hay sao? Con gái của người duy nhất không được lợi lộc gì từ phát kiến mới này bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ. Có vẻ khả nghi. Chị then ạ Nhưng là vì tôi tình cờ biết rằng Hai cha con sự nghị sĩ Sách Tơn chẳng hề thân thiện với nhau chút nào Điều mà tôi không thể hiểu nổi Là sau bao nhiêu năm làm việc cho Tổng thống Tại sao cô Sách Tơn đột nhiên lại thay đổi thái độ Và muốn giúp sức cho cha mình đến thế Có thể là vì tham vọng chăng Tôi làm sao mà biết được Có thể là vì muốn được làm con gái của Tổng thống khen bỏ ngỏ công nói Giọng của Pickering đột nhiên trở nên tanh thép. Vớ vẩn, chị The nạ. lý do đó chẳng có gì thuyết phục hết. Bà trợ lý quắc bắt giận dữ. Nhưng đây là lẽ đương nhiên, bà đang công kích một trong những nhân viên mận cắn nhất của ông ta, chắc chắn ông ta phải bảo vệ người của mình rồi. Để chuyện này đấy, Pickering tuyên bố, tôi muốn đích thân nói chuyện với cô ấy. Thôi e là không thể được, Ken đáp. Cô ta không có mặt trong nhà trắng. Thế thì ở đâu? Sáng nay Tổng thống đã phái cô ấy lên chuyến băng Miner để Đích Thân xem xét tảng thiên thạch. Giờ vẫn chưa về tới đây. Lúc này Pickering trở nên giận dữ. Không một ai báo gì với tôi hết. Tôi không có thị giờ lo chuyện ai đó cảm thấy tự ái vì bị động chạm đâu. Ông giám đốc ạ. Tôi gọi thế này là lịch sự lắm rồi đấy. Tôi cảnh báo anh là Rachel Sixten đang dắp tâm hành động chống lại những gì vừa được công bố tối nay. Cô ta sẽ phải tìm đồng tình. Nếu cô ta có gọi cho anh, thì anh cũng nên tỏ ra quân ngoan mà nhớ rằng chiều nay cô ta đã khẳng định những dữ liệu đó trước toàn bộ nhân viên Nhà Trắng từ một màn hình đặt ngay trên bàn của Tổng thống. Chúng tôi đã cho thu băng rồi. Nếu bây giờ, vì bất kỳ động cơ nào, Rachel Sixten có bất kỳ hành động nào bôi xấu danh dự của trách hơn Hernay và NASA... Tôi thề với anh là Nhà Trắng sẽ khiến cho cô ta không góc nổi đầu lên đâu Bà ta đợi dây lát để những lời nói đó thật ngấm vào đầu Pickering. Tôi mong rằng anh sẽ đáp lễ cú điện thoại lịch sự này của tôi bằng cách báo ngay cho tôi biết nếu cô ta gọi cho anh. Cô ta đã công kích Tổng thống một cách trực diện và Nhà Trắng quyết định tạm giữ cô ta để thẩm vấn trước khi cô ta kịp có bất kỳ động thái nào khác. Tôi sẽ đợi điện thoại của anh, giám đốc ạ. Chỉ có thế thôi, chúc ngủ ngon. Marjorie Ten gác máy biết chắc chưa bao giờ William Pickering bị ai nói vỗ vào mặt kiểu này ít nhất thì ông ta cũng biết rằng đây là chuyện hết sức nghiêm trọng trên tầng cao nhất của NRO William Pickering đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn ra bầu trời đêm Virginia cú điện thoại của Marjorie Ten quả là dày dà ông cắn môi, cố sắp xếp lại trong đầu những thông tin vừa nghe được thưa giám đốc Thư ký của ông khẽ gõ cửa và nói Có một cuộc điện thoại nữa ạ Tôi không nghe đâu Pickering lơ đệnh đáp Cô Ray gọi về ạ Ông ta xoay người lại Then thật chẳng khác nào thấy bói Thế thì nổi máy cho cô ấy ngay đi Thưa giám đốc Cuộc gọi này thực hiện bằng sóng mã hóa AV Giám đốc có muốn vào phòng họp để nhận điện công ạ Gọi bằng sóng mã hóa AV à? Cô gọi từ đâu về? Cô thư ký nói tên con tàu. Pickering trận tròn mắt. Ngạc nhiên, ông hấp tấp băng xuống phòng họp để nhận điện. Cố điện này thì không thể không nhận. chương 70 Phòng chết trên con tàu Charlotte được thiết kế tương tự như mô hình của phòng thí nghiệm Bell. Có tên gọi chính thức là phòng không tiếng vang. Không có một mặt phẳng song song thông thường nào, căn phòng đạt tiêu chuẩn sạch về âm học, 99,4% âm thanh tạo ra trong phòng bị thậm thấu hết. Do đặc điểm chuyển âm của kim loại và nước, các cuộc hội đàm trong tàu ngầm dễ bị nghe lén bằng các loa hút âm gần đó, hoặc các micro nghe lén gắn ngoài vò tàu. Phòng chết là một căn phòng nhỏ bên trong tàu ngầm, có đặc điểm là không để lọt bất kỳ âm thanh nào ra ngoài, mọi cuộc hội bên trong cái hộp thầm âm này đều tuyệt đối an toàn. Căn phòng trông giống như một cái tủ quần áo xây chìm trong tường và bề mặt của trần nhà, nền nhà cũng như của tất cả các bức tường đều phủ đầy những cục bọt biển hình chóp, nhô ra từ mọi hướng. Căn phòng này khiến Rachel nghĩ đến cái hang sâu dưới mặt nước nơi mọi bề mặt đều phủ đầy mang đá. Có lẽ đặc điểm khó thích nghi nhất của căn phòng này là nó không có mặt sàn. Sàn của nó chỉ là lớp lưới mắt cáo bằng sắt bọng trăng ngang Trong dòng lưới đánh cá Khiến cho bất kỳ ai bước vào phòng Cũng có cảm giác đang bị treo lơ lửng trên tường Tấm lưới được phủ cao su khá êm Nhìn xuống bên dưới lớp lưới Ray Chen cảm tưởng như đang đi trên chiếc cầu treo Bắt ngang qua một cành siêu thực Gồm nhiều mảnh nhỏ ghép lại với nhau Phía dưới Cách mặt lưới một mét Là một rừng những kim nhọn bằng bọt biển Chọc thẳng lên trên Như thể muốn báo điểm xấu Vừa bước vào trong phòng Rachel đã cảm thấy bị mất phương hướng, mất hết sinh lực, như thể bao nhiêu sinh khí đã bị hút hết ra khỏi căn phòng này từ trước. Cảm tưởng như hai tai bị bịt bông, chỉ nghe thấy mỗi hơi thở của chính mình vang lên từ trong đầu. Cô cất tiếng và như thể vừa mới úp mặt vào một chiếc gối lớn để nói, các phương tường lập tức triệt để hết mọi rung động, chỉ những rung động vang lên bên trong chỉ não là còn giữ lại được. Lúc này ông thuyền trưởng đã ra khỏi phòng và khép chặt cánh cửa có đệ mút. Ray Chen, Koki và Tone đang ngồi bên một cái bàn hình chữ U được đỡ bởi những trụ kim loại nhô lên từ bên dưới lớp đuối sàn. Trên bàn là mấy chiếc microphone hình cổ ngỗng. Tai nghe, một màn hình video có gắn một chiếc camera hình mắt cá bên trên. Trông hơi giống một phòng hội nghị thu nhỏ của Liên Hợp Quốc. Là nhân viên ngành tình báo Hoa Kỳ, quốc gia đi đầu trên thế giới về sản xuất microphone laser, máy nghe lén dưới nước hình parabol, cũng như nhiều thiết bị thu thanh siêu nhạy khác. Ray biết, hầu như không ở đâu trên trái đất này, người ta có thể dự kín các cuộc hội thoại. Phòng chết hiển nhiên là một nơi an toàn. Những micro trên bàn cho phép người ta thoải mái nói chuyện, mặt đối mặt với đầu dây bên kia, yên tâm rằng tất cả những xung động âm thanh đều bị các bức tường triệt tiêu hết. Tiếng nói của họ Sau khi được truyền qua micro, sẽ được mã hóa trước khi được tiếp tục truyền đi trong không chung. Kiểm tra kỹ thuật. Một giọng nói đột ngột vang lên trong tai nghe của họ. Làm cả Raychen, Tholen và Copy đều giật mình. Cô có nghe được không, thưa cô Sector? Raychen nhoài người về phía micro. Nghe rõ, xin cảm ơn. Dù anh có là ai đi nữa, Tôi đã nổi máy cho cô với giám đốc Pickering Ông ấy đã nhận được tín hiệu mã hóa Tôi sắp rút lui Ngay bây giờ cô sẽ nhận được tín hiệu Đường dây im bật Có tiếng u u xa xa Sau đó là một loạt những tiếng bíp bíp Và lách cách trong tai nghe Màn hình trước mặt đột nhiên bật sáng Và Ray Chen nhìn thấy giám đốc Pickering Đang ngồi trong phòng hội nghị Ông chỉ có một mình Thấy Ray Chen, Ông ngừng ngay lên Nhìn thẳng vào mắt cô Rachel cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ khi được nhìn thấy ông. Cô sách Tơn, ông nói, giọng lo lắng, có chuyện gì thế? Chuyện tảng thiên thạch, thư giám đốc, Rachel đáp, vấn đề rất trầm trọng.